Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Cả với những phế vật đó Một câu nói khinh thường Lại nói rõ Người này vô cùng khinh miệt đại tần Đồng tử của Bạch Tử Cống Bỗng nhiên co rụt lại Trong lòng cả kinh Người này còn không coi người đại tần vào trong mắt Thì rốt cuộc là ai Nhưng tại sao lại biểu hiện ra địch ý đối với mình Nếu như các hạ không phải là người đại tần Vì sao lại chặn đường ta Tây Hồ Thủy Thi Nam tử nhẹ giọng, Tây Hồ Thủy Thi, nghe đến bốn chữ này, Bạch Tử Cống sừng sốt, nhưng ngay sau đó, liền phản ứng lại. Người chính là chủ nhân, của cụ Thủy Thi kia. Không sai. Bạch Tử Cống trong lòng trầm xuống, hắn không tưởng tượng được chủ nhân của Thủy Thi, bây giờ lại tìm đến cửa, chặn đường hắn. Này, vị chủ nhân này tại sao lại tìm được ta chứ? Bạch Tử Cống thật đúng là cũng không thể tưởng tượng nổi bởi vì tình huống của hắn lúc này là ở trước mặt chó sói đằng sau lưng hổ dữ ngay khi bạch tử cống còn đang phân vân suy nghĩ thì cửa hành lang xuống lầu sáu bị lực phá vỡ bạch tử cống nghiêng đầu nhìn lại nhìn thấy vương bôn cả người bị bỏng từ trong thang lầu đi ra mà quỷ sát ở bên cạnh bộ dáng lại có chút chật vật xem ra bạch tử cống phản kích còn tổn thương cả đến quỷ sát <cười> Bạch Tử Cống Xem ngươi còn chạy đi đâu Vương Bồn chạy ra Thời điểm nhìn thấy Bạch Tử Cống Sắc mặt vui vẻ Nhưng sau đó liền nhíu mày Bởi vì hắn phát hiện Ở phía trước Bạch Tử Cống còn có một người đang đứng Người này là ai Sao lại xuất hiện tại đây Không lẽ cũng là đến vì tham lăng lệnh Nghĩ đến đây Vương Bồn liền gạt Bạch Tử Cống sang một bên Nói to Đại tần đang làm việc người liên quan còn không mau tránh lùi giọng nói của vương bôn vừa vang lên nam tử kia khóe miệng hiện lên một nụ cười trào phúng bây giờ đến cái loại rác rưởi như ngươi cũng có thể gia nhập đại tần ta xem ra thế lực của đại tần càng ngày càng suy thoái đó vương bôn trong lòng cả kinh ngay sau đó tức giận ngươi to gan dám coi rẻ đại tần Ngươi không sợ đại tần ta phái người truy sát giết ngươi sao?" Nam tử kia cười nhạo. <cười> "Hay lắm, vậy ta đứng đây chờ đại tần các ngươi. Tốt nhất đó về bảo cửu đại trưởng lão ở Hàng Châu đến đây gặp ta." Vương Bôn sừng sốt, người này biết cửu đại trưởng lão. Ngay sau đó, Vương Bôn nhìn kỹ nam tử kia, một thân bố y màu xám, trên mặt có hoa văn thần bí. Đằng sau còn cõng hẳn một cái quan tài Lại còn gọi Cửu trưởng lão là bằng hữu Không lẽ người này là Vương Bồn sắc mặt bến đổi rôn dậy Người Người là thi ma Là huyết đồ thi ma sao Nghe được lời Vương Bồn nói Sắc mặt của bạch tử cống nháy mắt cũng rất khó coi Không khỏi lui về đằng sau vài bước Thời điểm nhìn nam tử kia Ánh mắt cũng mang theo đầy kinh hãi người này lại chính là huyết đồ thi ma huyết đồ mười mấy năm trước đột nhiên xuất hiện một tổ chức ma giáo đi đàn áp các tổ chức khác ngắn ngủi chỉ mấy năm đã trở thành tổ chức ma giáo đỉnh cao nhất người của tổ chức này tuy rằng chỉ có bảy người nhưng mỗi một người đều là đại cao thủ giết người như ma mà thi ma này là người đứng đầu điều đáng nhắc tới là huyết đồ này là tổ chức cực kỳ kinh khủng sau khi xuất hiện chuyên môn đi tìm đại tần gây phiền toái chuyên giết người của đại tần hiện tại hung thần này đứng trước mặt vương bôn làm sao mà không sợ sau khi biết được người trước mặt là thi ma vương bôn lập tức xoay người chạy thẳng tới thang lầu muốn bỏ chạy khỏi nơi đây bởi vì hắn rất sợ hãi nếu như đối phương là người khác vương bôn cũng không đến mức sợ như vậy nhưng rốt cuộc Những người khác động hắn cũng phải băn khoăn nghĩ đến đại tần đằng sau lưng Chỉ là thi ma này thì không Bởi vì thi ma này chuyên đi tìm người của đại tần gây phiền toái Thi ma này giết người vô số Ở trong sách có ghi lại Nhoáng một cái đã có thể giết cả trăm người Những người bị hắn giết tất cả đều bị hắn nuôi thành cương thi Hơn nữa lại còn có lời đồn Thi ma này đã từng giết qua tứ phẩm chân nhân Hiện tại vương bôn không trốn Mà còn nấn ná lại đây chờ chết hay sao chứ? <cười> Đã biết là ta Ngươi còn có thể nghĩ rằng ngươi thoát được sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc